Doãn tắc có đến không? Càng ngưỡng làm suy nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu tại sao cô bị người đàn ông đó quấy rầy là vì cô đã anh ta hai phát khiến anh ta ôm hận trong lòng hay là cô cướp man đầu khiến anh ta mất mặt hay anh ta bị người bạn học tên là bác sĩ mông cổ gì đó chặt chém mạnh nên giận cả chém thớt hay là anh chàng này có tính tạ ác từ trong xương tùy mừng khi thấy cô gặp suy xẻo và chỉnh cô bằng được anh ta mới cam tâm Tóm lại, dù thế nào Cao Ngựa Lam cũng thấy dọn tắc đáng ghét Đáng ghét vô cùng, đáng ghét không chịu ngồi Không chỉ ghét dọn tắc Cao Ngựa Lam còn thấy sợ anh ta mỗi lần gặp anh ta Chuyện tồi tệ cứ xảy ra liên tiếp Bây giờ anh ta còn nói sẽ đến nhà tình cô khiến Cao Ngựa Lam căng thẳng Đến mức trần trọc cả đêm Sáng sớm ngày hôm sau Cao Ngựa Lam không có tinh thần làm bất cứ việc gì Ngoài việc đi đi lại lại trong phòng Cô quyết định Hôm nay cô không được tỏ ra yếu thế Phải cho dẫn tắp một bài học Khiến anh ta sau này không dám gây chuyện với cô Cả đời này không gặp lại anh ta thì càng tốt Có điều Phải giáo huấn anh ta như thế nào Càng hợi làm lại tiếp tục đi vài vòng trong căn hộ nhỏ của cô Chỉ mắng đuổi anh ta đi Chắc cô không có bản lĩnh đó Hay là Lấy một xuống nước tạp vào người dẫn tắp khi anh ta đến cửa Hành động này có vẻ hơi nhẫn tâm hay là đổ vào bột mì mới mua lên người anh ta. Các ngưỡng lam cảm thấy dùng bột mì đuổi xoăn tắc là chú ý không tồi. Nhưng cô lại nghĩ, nếu đổ bột mì lên người anh ta, anh ta không có mặt mũi ra khỏi cửa, cứ ở lì nhà cô thì chết. Các ngưỡng lam tìm cây gậy gỗ cán bột, rồi lại nhìn đống dao thái rau trên giá. Ngó đi ngó lại một hồi, các ngưỡng lam bất xác thở dài. Cô không tìm ra chưa nào khả thi, Những thứ binh khí này cô không dám đem ra sử dụng với con người, cô thật là vô dụng. Cao Ngũ Lam ngồi xuống ghế sofa than ngắn thở dài, hay là cô dùng chiêu bình thường nhất, giả vờ không có ở nhà, sống chết cũng không mở cửa. Cao Ngũ Lam ngẩn người một lúc, vào giây phút này cô cảm thấy bản thân vô cùng thơ lương. Cô sống ở thành phố A 3 năm mà đến một người bạn tâm tình cũng không có. Một ngày ngoài thời gian đi làm, cô đều cắm đầu ở nhà. Các ngũ lam luôn nghĩ cuộc sống như vậy rất ổn, tự do, tự tại, không ai làm phiền cô. Nhưng đến lúc này, xảy ra chuyện, phải một thân một mình giải quyết, không có người chia sẻ. Các ngũ lam mới thật sự nhận thấy cuộc sống của cô thật tệ hại. Khi mới bị mất việc, tâm trạng các ngũ lam cũng tồi tệ như ngày hôm nay, nên cô quay về thành phố C, nhưng cũng chỉ được một hai ngày, Cô lại từ giã gia đình trở lại nơi này. Bây giờ cô không thể nào về với bố mẹ. Cô không có nơi nào để trốn tránh. Càng ngựa lam mà suy nghĩ. Di động đột nhiên có chuông báo khiến cô giật nảy mình. Phải chăng tên khốn dọn tóc gọi đến hết chứ? Càng ngựa lam cầm điện thoại lên, làm một số điện thoại lạ. Cô do dự một vài giây rồi bắt máy. Lam Lam, là tớ, Nhược Vũ đây Vừa đưa điện thoại lên tai Cô nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô gái ở đầu bên kia Cao Ngựa Lam sự người Trong lòng cô như nhóm niềm vui Đó là Trần Nhược Vũ Bạn học đồng thời là bạn thân cô thời cấp 3 Sau khi xảy ra sự kiện bắt cả hai tay 3 năm trước Cao Ngựa Lam dần mất đi liên lạc với các bạn học ở thành phố C Bây giờ Nhược Vũ đột nhiên gọi điện thoại đến khiến cô không khỏi ngạc nhiên Tâm trạng không vui của Cao Nguyễn Lan bỗng dưng giảm đi một nửa. Cô nhiệt tình chả là bạn cũ. Trần nhớ cũ nói. Tớ đến thành phố A rồi, là chú Cao cho tớ số điện thoại của cậu. Lúc nào cậu rảnh, chúng ta gặp mặt trò chuyện nhé. Tốt quá, hôm nay tớ rảnh, hôm nay được không? Cao Nguyễn Lan mừng sỡ nhảy ra khỏi ghế. Được thôi, tớ sẽ đến tìm cậu, cậu cho tớ địa chỉ đi. Các ngưỡng Lam nhanh chóng báo cho Trần Nhược Vũ biết địa chỉ khu chung cư và số phòng nhà cô. Sau khi nói xong, cô chẳng nghĩ ra. Không được. Mỗi nhớ ơ Nhược Vũ đang ở nhà cô bắt gặp dọn tắc đến đòi nọ thì sao? Cô không muốn cho Nhược Vũ chứng kiến cảnh tượng không hay ngay tại nhà cô. Hẹn gặp ở ngoài tốt hơn. À, nhà tớ không tiện lắm. Đồ đọc bữa bộn mà tớ chưa tự dọn. Hay là chúng ta gặp ở ngoài đi. Cậu nói địa chỉ, tớ sẽ đến ngay lập tức. Vậy à, Tớ cũng ở khu vực gần nhà cậu, thế thì hẹn gặp ở Tùy Tâm Uyển đi. Đó là một quán cà phê sách, không khí rất tuyệt, là một nơi thích hợp để trò chuyện, không xa nhà cậu lắm. Trần Được Vũ báo địa chỉ cho ca ngưỡng lam, hai người hẹn người tiếng sau gặp nhau. Tâm trạng ca ngưỡng lam đột nhiên phần chấn hẳn, bạn thân cô đã xuất hiện, cô không còn cô độc ở thành phố này nữa. Cao Ngựa Lam vui mừng đi tới điểm hẹn. Quán Tùy Tâm Uyển quả thật không xa lắm. Chỉ cách quán cơm bình dân cô hay đi nửa con phố. Thật ra trước đây cô đã từng đi qua Tùy Tâm Uyển nhiều lần, nhưng quán này trang trí có vẻ sang trọng. Nhìn từ bên ngoài không phải là nơi thích hợp với loại người tiêu dùng như Cao Ngựa Lam nên cô chưa từng vào uống nước bao giờ. Đến Tùy Tâm Uyển Cao Ngựa Lam phát hiện quán không rộng nhưng cũng không chật lắm. Một bên là quầy nước, bán nội uống và bánh ngọt tự làm. Trong không khí còn toàn phất mùi ngường bánh thơm phức. Một bên là phòng riêng, trên tường đều đóng giá sách, xếp đầy sách trên giá. Trần Nhiều Vũ nói đúng, đây là một quán nước rất có không khí. cả Ngũ Lam vừa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp, nhã nhãn bước đến tiếp đón. Người cô cuốn một cái tạp rè trông có vẻ là chủ quán. Người phụ nữ cất sọ nhẹ nhàng Hoan nghênh quý khách Cao Ngộ Lam có tâm trạng tốt Tự nhiên cũng có cảm tình với bà chủ quán xinh đẹp Cô mỉm cười gật đầu Tìm một vị trí gần giá sách ngồi xuống Người phụ nữ mang thức đơn nước uống và bánh ngọt đến Hỏi Cao Ngộ Lam muốn dùng đồ gì Cô nói cô đang đợi bạn Lát nữa mới gọi đồ uống Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng Mà một cơ ngương lọc đến cho Cao ngữ Lam và nói với cô, cô có thể xem sách để giết thời gian trong lúc đợi bạn. Cao Ngũ Lam rất vui. Cô nghĩ cô đúng là không có mắt nhìn nên mới không bao giờ vào quán này. Cô lấy một quyển sách, lật đi lần lại. Quán nước rất yên tĩnh, chỉ có một người khách là Cao ngữ Lam. Bà chủ quán để Cao Ngũ Lam ngồi đó, còn mình tập trung tinh thần vào công việc làm bánh ngọt. Càng Nguyễn Lam chìm đắm trong không khí tĩnh hạng của quán, cô mới đọc mấy trang sách, Trần Nhược Vũ xuất hiện. Hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt nên họ tương đối hưng phấn và nhiệt tình. Cô hỏi thăm tình hình của Trần Nhược Vũ mấy năm qua. Trần Nhược Vũ nói cho Càng Nguyễn Lam biết cô vẫn liên lạc với một số người bạn cũ. Ai đó đã kết hôn, ai đó đã sinh con, ai đó thăm quan tiến trước, ai đó làm kẻ thứ ba. Bà chủ quán đưa nước lọc đến cho bọn họ Cũng không dục bọn họ gọi đồ uống Thấy hai người trò chuyện vui vẻ Bà chủ quán lặng lẽ để lại tờ menu Rồi quay người đi mất Thời gian này Tinh thần ca ngũ lam khá khủng hoảng Hôm nay gặp lại bạn cũ Cô cảm thấy rất vần chấn Hai hôm trước tớ có về thành phố C Tớ vốn định ở nhà thêm một thời gian Nào ngờ, bố mẹ tớ khoa trương quá thắp xếp các kiểu quen mắt, làm từ sợ quá, chạy mất xếp. Nụ cười của Trần Nhược Vũ không được tự nhiên. Tớ còn tưởng cậu không bao giờ về quê nữa. Làm làm, tớ xin lỗi, tớ vẫn nợ cậu. Tớ tin cậu không phải là người như vậy. Tớ luôn đứng về phía cậu. Càng ngũ làm cười hượng, cô bơ giác nắm chặt cốc nước. Nếu năm đó có một người bạn đứng ra nói thẳng là tin tưởng cô, tin cô vô tội thì tôi biết mấy. Mọi chuyện đã qua rồi. Thật ra cũng không thể nào trách người ngoài cuộc. Càng ngũ làm lâm vào tình thế, tình ngay lý gian dù cô có 100 cái miệng cũng khó biện giải. Người ngoài cuộc thì làm được gì, bây giờ không phải là thời đại có thể chọc dao và sương sườn kẻ khác. Hai người trầm mặc một hồi, càng Lâm hỏi. "Nhược Vũ, cậu nói đi, tại sao số tớ lại đen như vậy? Nhìn tôi có giống loạn người, sẽ bị bắt nạt, sẽ bị đùa giỡn, sẽ bị đồ ăn không?" "Nói thế nào nhỉ? Cậu rất tốt, bề ngoài thanh tú, hiền lành nhã nhặn, tính tình rộng rãi, vừa nhìn là biết ngay con gái nhà lành." Trần Nhược Vũ mỉm cười nói đùa, Càng ngựa lam tối sầm mặt khi nghe đến từ con gái nhà lành Lẽ nào người có vẻ bề ngoài giống con gái nhà lành và chịu số phận oán ức tủ nhục Càng ngựa lam kể chuyện cô bị đụ oan ở công ty đến chuyện gặp phải một tên lưu manh vô lại Cô hỏi Tớ phải làm thế nào Tớ không cam tâm nhưng tớ chẳng biết nên làm gì Công ty đó rất tốt Phúc lợi cũng không tồi Nhưng tớ không thể nào quay về Công ty có nhiều đồng nghiệp như vậy. Không biết bây giờ tin đồn lan truyền đến mức nào rồi. Một số khách hàng của tớ còn nghe đến tin đồn. Bạn vi công việc của tớ không phải lớn lắm. Thanh danh của tớ đã bị hủy hết rồi. Có tấm ảnh, tớ không biết phải giải thích thế nào. Dù bây giờ tớ nói tớ không có quan hệ với ôn xa, chắc cũng không ai tin tớ. Ôn xa nắm được điểm này, nhìn cô ta đã bày màn kịch ngay từ đầu. Còn tớ không may bị cô ta chọn. Cả người đàn ông đáng ghét đó nữa. Nếu anh ta lại đến quấy giày tớ thì tớ phải làm sao? Nơi ở của tớ bây giờ rất tiện lõi. Giá thuê nhà không đắt. chủ nhà lại đối xử với tớ rất tốt. Tớ không muốn chỉ vì chuyện này mà phải dọn nhà đi nơi khác. Cậu không muốn thì đừng dọn. Lam Lam, nếu cậu gặp khó khăn hãy gọi điện cho tớ. Tớ nhất định sẽ giúp cậu. Trần Nhược Vũ cách cao rộng còn vỗ ngực để tăng thêm hiệu quả. Cao Ngũ Lam bật cười. Lẽ nào, cậu bị đánh nhau? Nếu cần thiết, tôi cũng có thể xông lên. Lời nói của Trần Nhược Vũ khiến Cao Ngũ Lam càng buồn cười hơn. Trần Nhược Vũ nói chuyện có vẻ hùng hồn nhưng trên thực tế cô rất nhát gan Thời còn đi học, nhìn thấy con chuột chết ở trên đường. Trần Nhược Vũ sẽ đến mức ngày tưng tưng kêu ẩm ý. Hai người nói nhiều chuyện trước kia, sau đó an ủi động viên nhau. Cả hai đều rời khỏi quê hương lập nghiệp ở bên ngoài. Trong công việc, lẫn cuộc sống đều gặp nhiều chuyện không vừa ý. Dần dần, họ tìm thấy cảm giác thân thiết của thời đi học. Đúng lúc này, Trần Nhược Vũ cắn môi, do dự một lát rồi rút tập tài liệu từ trong túi sách. Lam Lam Bây giờ tôi đang làm cố vấn quản lý tài chính. Ngày nào cũng phải đi liên hệ khách hàng mà chết đi được ấy. Nhưng sản phẩm của chúng tôi rất tốt. Tớ đã giúp không ít người. Nghiệp vụ cũng tạm được. Dựa theo tình hình của cậu, tôi thấy có một sản phẩm tương đối thích học với cậu. Càng ngụm làm ngẩn tỏ te. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Tự nhiên Trần Nhược Vũ biến thành nhân viên tiết thị trong nháy mắt. Nhược Vũ Tớ vừa thất nghiệp, làm gì có tiền đầu tư? làm Lam, cậu sai rồi. Cậu tưởng quản lý tài chính là lấy tiền nhàn rỗi đi đầu tư sao? Cậu nhầm to. Quản lý tài chính là dùng một phần thu nhập của bản thân để quy hoạch cuộc đời và tương lai của cậu cho cậu phúc lõi và một sự đảm bảo cần thiết. Giảm phẩm này thích hợp nhất với hiện trạng của cậu. Trần Vũ nói một hôn hồi, tay để tập tài liệu đến trước mặt cao ngữ Lam. Cô cuối đầu nhìn, đọc vào mắt cô là hai chữ, bảo hiểm, to tướng. Cao Ngũ Lam im lặng. Vừa rồi cô còn tưởng Trần Nhật Vũ là cố vấn quản lý tài chính ngân hàng gì đó, hóa ra là nhân viên bán bảo hiểm. Vậy Trần Nhật Vũ hẹn gặp cô là chỉ với mục đích bán bảo hiểm hay sao? Trong lòng Cao Ngũ Lam cảm thấy không thoải mái. Trần Nhật Vũ tiếp tục giới thiệu sản phẩm này tốt thế nào, thích hợp như thế nào. Liếc nhìn về mặt của Cao Ngũ Lam Cô lại giảng giải tính tất yếu của việc mua bảo hiểm Cao Ngũ Lam hết cách Tàn cắt ngang lời Trần Nhật Vũ Nhật Vũ, sản phẩm cậu nói quả thứ không tồi Nhưng tớ bây giờ thất nghiệp Lấy đâu ra một tháng hơn 2.000 tệ đóng bảo hiểm Tớ thực sự lực bắt tỏng tâm Tớ xin lỗi cậu Tớ có sản phẩm rẻ hơn đây Trần Liệu Vũ lại rút trong túi ra một tập tài liệu khác bắt đầu giới thiệu một thôi ngột hồi sau đó cô thuyết phục ca ngựa lam Cậu phải nghĩ đến bố mẹ cậu chứ Cậu một mình ở bên ngoài tìm sống nếu không có sự vò đảm bố mẹ cậu dễ bị liên lụy muộn như ơ Tớ chỉ đã giả dụ là những may cậu xảy ra bất chắc cậu cũng có thể để lại một khoản tiền cho họ dưỡng da đúng không Cậu xem đi một tháng chưa đến 1.000 rẻ quá còn gì Càng cũng làm sự sở hồi lâu, không thốt nên lời Tại sao chuyện gì xảy ra trong thời gian này cũng nằm ngoài dự kiến của cô? Cô thật sự không có tâm tư mua bảo hiểm. Cô chỉ cần một người bạn tâm sự, một công việc ổn định và một người bạn trai hiền lành tử tế. Nguyện vọng của cô nhỏ bé như vậy mà ông trời không biết để mắt đi đâu. Trần Nhật Vũ còn định nói điều gì đó, nhưng đối nhiên yếu xìu. Thôi khọt. Tớ xin lỗi, thật ra nhiệm vụ của tớ trong tháng này còn kém một chút là hoàn thành, nhưng sản phẩm, quả thư không tồi. Cô dừng lại một vài giây rồi cuối cùng ngậm miệng Nhìn bộ dạng Trần Nước Vũ, ca ngũ lam lại cảm thấy ái náy trong lòng. Nước Vũ, tớ thật sự không có khả năng mua bảo hiểm, tớ phải kiếm tiền đóng tiền nhà và giải quyết vấn đề ấm bụng trước, bây giờ công việc lại không có. Bảo hiểm thật sự không thích hợp với tớ. Trần nhớ vũ như có bóng xì hơi. Tớ xin lỗi. Các ngũ làng đột nhiên nhị ra. Nhưng có hai người, tớ có thể giới thiệu với cậu. Bọn họ có tiền nhắn dỗi rất cần mua bảo hiểm. Tớ cho cậu số điện thoại bọn họ. Cậu cố gắng thuyết phục, có khi thành công cũng không biết chừng. Trần nhớ vũ nghe vậy, mắt sáng ngòi, ngồi thẳng người. Thật sao? Ừ, ca ngũ Lam gật đầu tìm hai số điện thoại trong máy di đó rồi che vào quyền sổ nhỏ Trần Nhật Vũ vừa đưa Sau đó ca ngũ Lam chỉ vào tên ôn ra Người này có mối tình không bình thường chắc chắn cuộc sống và công việc có rất nhiều áp lực Cô ta cần đến bảo hiểm Còn người này ca ngũ Lam chỉ tay vào tên dọn tóc Người này cả ngày thích can thiệp vào chuyện người khác Lại hay gây chuyện thị phi Cũng cần mua bảo hiểm Quan trọng hơn, bọn họ có tiền Một tháng hơn 2.000 tệ Chắc chắn không ngành vấn đề Cậu hãy cố gắng giải quyết bọn họ đi Hai con người đáng ghét đó Cang Ngũ Lam không có cách nào trả thù Thì để Trần Nhược Vũ ra tay Nếu Trần Nhược Vũ có khả năng moi tiền của họ Cô cũng coi như giúp đỡ bạn cũ Trần Nhược Vũ vui mừng Bỏ hết tài liệu và quyển sổ vào túi Quả nhiên là bạn bè tốt, Lam Lam, cậu đối xử tốt với tớ như vậy. Tất nhiên, tớ cũng không thể để cậu thiệt thòi. Không cần, không cần đâu. Cao Ngội Lam sợ Trần Hiểu Vũ gió trương mới vội vàng xua tay từ chối. Nhưng Trần Hiểu Vũ như không nhìn thấy bạn ứng gồm Cao Ngội Lam, cô lấy một cái hộp từ trong túi sách nhét vào tay Cao Ngội Lam. Sau đó, Trần Hiểu Vũ thầm thì. Ngoài việc bán bảo hiểm tài sản nhân mạng, Tớ còn làm đại lý một sản phẩm bảo hiểm khác. Đây là sản phẩm rất cần thiết trong đời sống, chắc chắn cậu cũng cần đấy. Tớ tặng cậu một hộp dùng thử, hàng miễn phí. Khi nào cậu dùng hết, cậu như báo cho tớ biết, tớ sẽ để lại cho cậu giá gốc, không lấy lãi. Chỉ cần dùng tốt, cậu giúp tớ tuyên truyền, lời kéo khách hàng hộ tớ là được. Thứ gì vậy? Các ngụy làm nghi hoặc trong lòng, bảo hiểm còn có loại đông bói bằng hộp không phải ký hợp đồng. Cô nhìn kỹ chiếc hộp, đột nhiên giật bánh mình, kêu một tiếng A, A Có gì đáng ngạc nhiên đâu, bao cao su cũng là một loại bảo hiểm hết sức cần thiết. Trần ngược vũ nắm tay cao ngựa lam. Đây chính là loại bảo hiểm bảo vệ chị em phụ nữ chúng ta. Bạn bè lâu năm rồi, cậu đừng khách xa thế. Không cần ngượng ứng đâu, cậu cứ cầm lấy dùng thứ đi. Càng Làm suy nữa rớt cả cầm, phẹp mặt biểu lộ sự kinh ngạc như không thể kinh ngạc hơn. Cô có khách giáo gì đâu, chuyện này cũng chẳng có gì phải ngại ngùng. Chỉ có điều, đừng làm loạn lên như vậy có được không? Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. chương 9 Lạc vào hang hùm Trần Nhược Vũ nhìn đồng hồ, nói là cô còn phải đi liên hệ với khách hàng. Nhiệm vụ tháng này rất nặng, cô phải cố gắng hết sức. Cao Ngũ Lam thấy Trần Nhược Vũ tràn đầy tinh thần hăng hái. Cô không biết nói gì hơn ngoài việc động viên bạn. Trần Nhược Vũ nắm tay Cao Ngũ Lam lắc lắc. Đợi tháng này, tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Nói xong, cô gậy tay chào Cao Ngũ Lam. Càng ngũ Lam mỉm cười, nói lời tạm biệt với người bạn cũ. Cô dọa theo bóng hình trần nhờ cũ cho đến khi bạn đi khuất. Sau đó, cô lại như quả bóng xì hơi. Càng ngũ Lam tiếp tục ngồi im lặng ở chỗ cũ. Đầu óc cô trống rỗng, không một chút tinh thần. Đột nhiên có tiếng đinh. Càng ngũ Lam định thần trở lại. Ngẳng đầu thấy bà chủ quán đi đôi găng tay khá dày mở lò nướng, lôi từ bên trong ra hai bánh gato tròn. Mùi kem sữa thâm lừng lan tòa khắp quán. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra. Đã ngồi ở quán một lúc lâu nhưng vẫn chưa gọi đồ uống. Bây giờ mà phủi mông ra về thì không phải đạo lắm. Cao Ngộ Lam cầm thực đơn nghiên cứu một hồi. Trong lúc cô còn chưa biết gọi món gì, cửa quán đồn ngồi mở ra và một người đàn ông đi vào. Người đàn ông cao lớn đẹp trai trông có vẻ tính anh. Anh ta diện đồ mai rất khéo, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Anh ta có vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Sau khi vào bên trong, anh ta không thèm nhìn ca ngưỡng lam mà đi thẳng về phía bà chủ quán. Ca ngưỡng lam hiếu kỳ, ngọt mặt nhìn. Bà chủ quán và người đàn ông vừa xuất hiện đúng là một cặp nam thanh nữ tú. Gần đây, cô hay được chứng kiến cảnh bắt mắt như thế này. Có điều đôi nam nữ trước mặt có vẻ không hữu hẳn cho lắm. Bà chứa quán ném đưa găng tay lên bàn, nói lớn tiếng. Tôi đã bảo nơi này không hoan những anh. Người đàn ông đẹp trai câu mày. Chúng ta cần nói chuyện. Anh đã mất tư cách nói chuyện với tôi từ lâu rồi. Bà chứa quán không khách sáo. Tôi đã quay đầu rồi. Người đàn ông đẹp trai dường như đang cố gắng kiềm chế. Tôi cũng chả thèm. Đáng tiếc bà chủ quán không cảm kích. Càng ngưỡng lam cầm tòa thực đơn trên nửa mặt, trong lòng tự kiểm điểm không nên làm vậy, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được xem hay theo dõi. Người đàn ông đẹp trai và ba chủ quán đôi co thêm vài câu, Càng ngưỡng lam cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Đây không phải là một đôi tình nhân hay vợ chồng cạnh co, mà trên thực tế là một tên cạn bã, biết người đàn bà yếu đuối, bởi cô nghe hắn nói, Rồi cuộc, cô muốn tôi làm thế nào? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tôi không hy vọng tôi về cô tranh giành con gái ở chốn công đường. Cô đừng có ép tôi. Ép anh, là anh ép tôi mới đúng. Bà trừ quán các cao rộng. Nếu anh cướp con gái của tôi, tôi sẽ sống chết với anh. Đừng có ẩu như vậy, chỉ cô và con gái chịu quay về. Người đàn ông đẹp trai còn chưa nói hết câu và cho quán mang sối xa. Anh cứ việc nằm mơ đi, còn bây giờ anh cuốn xe cho tôi. Tôi còn phải tiếp khách hàng, còn phải làm ăn nữa. Làm ăn? Quán của cô một ngày chỉ có một hai người khách, thế mà cũng gọi là làm ăn? Người đàn ông đẹp trai cứ sộc để châm biếm, đồng thời hắn nhìn mọi người quanh quán, hắn lại quay đầu, bắt gặp đúng ánh mắt của Cát Nguyệt Lam. Các Lam vô thức so và rùi cô, nhưng người ông đẹp trai nói đây ớ ý. Ở đây không bán hàng, mau cuốn xeo đi. Bà chủ quán đứng bên cạnh định mở miệng mắng người đàn ông, tên khốn này dám đổi khách của cô. Ở bên này các ngũ Lam cũng rất tức giận, cô vẫn cầm tài thực đơn, rơi lên cao hơn một chút. Anh không phải là chủ quán, dựa vào gì dám đổi khách. Người ông đẹp trai ra sầm mặt chỗ này tôi bao chọn gói Cao làm nhìn bà chú quán Tôi đến trước mà Còn nhạy danh, giảm tranh với mình Người đàn ông đẹp trai rút tí tiền Vất một sấp tiền lên bàn Hắn công lên tiếng Nhưng ý tứ rất rõ ràng Ta đây có tiền, ta bao chọn cả quán này Người không liên quan Màu cút đi cho ta Trong lòng Cang Nguyễn Lam thật ra cũng rất sợ hãi. Hắn ta nhìn hùng hùng hù như vậy, liệu có phải sao hội đen? Bên ngoài liệu có đàn em của hắn? Nếu không, hắn có phải là người thích động chân động tay với phụ nữ? Cang Nguyễn Lam lại đưa mắt về phía bà chủ quán. Bà chủ quán có vẻ là người hiền lành yếu ớt. Nếu cô đi mất, bà chủ quán chỉ có một mình liệu có bị ưu hiếp? Cao ngựa Lam bắt gặp đúng ánh mắt của bà chủ quán, cô cảm thấy bà chủ quán đang cầu cứu cô. Cao ngựa Lam nghĩ ngợi một hồi, cô chậm rãi rút phí tiền từ trong túi sách, rồi chậm rãi rút thẻ tín dụng từ trong phí tiền mặt, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Người đàn ông đẹp trai tức giận, anh ta đi về phía Cao ngựa Lam. Cao ngựa Lam giật bắn mình, lên tiếng thanh minh. Chúng tôi đã hẹn nhau tổ chức buổi tụ họp ở đây. Bạn tôi sẽ đến ngay bây giờ. Bà chủ quán nhanh chóng cầm tập tiền, dưới vào tay người đàn ông. Anh mà cút đi, đừng dùng mấy đồng tiền thối tha làm bà chủ của tôi. Người đàn ông đẹp trai, nhìn chầm chầm vào cao ngọn lam. Cô chốn ở đằng sau tòa đơn, chỉ lộ mỗi đôi mắt, cố gắng nhìn lại anh ta. đúng lúc này, có một người khách vào quán mua bánh gato. Người đàn ông được trai mỉm môi quay người bỏ đi mất. Hắn vừa khuất dạ, càng ngộ lam thở hát ra, vỗ ngực tự sướng. Dũng cảm quá, dũng cảm quá. Cô ngồi xuống ghế điều hòa hơi thỏ. Người khách mua bánh gato vừa sọt vào quán, chủ quán liền đi về phía cô, đặt một cái đĩa xuống trước mặt cô. Càng ngộ lam cúi đầu nhìn, cô kinh ngạc vì thấy một chiếc bánh kem thương phức. Bà chủ quán nói, Chị nói. Các lam đỏ mặt, cô bớt giác cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện ngồi không ở đây bao lâu. Các lam vội nói. Vậy em gọi một cốc trà sữa trân trâu. Bà chủ quá mỉm cười. Em có thích trà phổ nhĩ không? Ăn bánh gà kem uống trà phổ nhĩ là thích hợp nhất. Vâng, chị pha cho em một ấm trà phổ nhĩ. Bà chủ quán gắt đầu quay người đi ra quầy phát trà Cô vừa phát trà vừa lên tiếng Vừa rồi cảm ơn em Không có gì đâu ạ để em chứng kiến cảnh đó, chị thật ngại quá Không có gì đâu ạ Càng ngộ làng không biết nên trả lời ra sao Bà chủ quán chuyển sang đề tài khác Người rời khỏi đây lúc nãy là bạn em Vâng ạ, là bạn học thời cấp 3 Cô ấy đang bán bảo hiểm à? Quán nước không lớn, ngại rất yên tĩnh Nội dung của trò chuyện của bọn họ đã bị bà chủ quán nghe thấy hết Vâng ạ, bạn em đang bán bảo hiểm Các ngũi bộ vô thức ngồi thẳng lưng Trả lời rõ ràng sánh mạch Ngữ khí như muốn bảo vệ bạn mình Bán bảo hiểm thì sao chứ? Cũng là nghề nghiệp chính đáng Có phải đi ăn cướp đâu. Bà chủ quán dường như bị giật mình bằng nữ khí của các ngộ lam. Bà chủ quán quay đầu nhìn cô, không nhịn được cười. Các ngộ lam cắn môi, nhận thức ra bản thân phản ứng hơi tài quá. Cô mình cười ngợn ngùng. Cô ấy là bạn thân của em từ cấp 3. Bọn em lâu rồi mới gặp nhau. Bây giờ làm việc kiếm tiền cũng không phải dễ dàng. Bà chủ quán lên tiếng. Công việc không dễ dàng nhưng đi như giới thiệu sản phẩm với người bạn thất nghiệp thì chẳng ra sao cả. Càng ngộ lam mắt nhìn thẳng. Sản phẩm của cô ấy rất tốt. Cô ấy chỉ là không biết em thất nghiệp. Thật ra cô ấy cũng có ý tốt. và chủ quán vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bê cả bộ đồ uống trà tới chỗ Càng ngộ lam. Sau đó bà chủ quán lấy thêm một phần bánh gato tô, ngồi đối diện cao ngội lam như muốn vừa uống trà vừa cùng trò chuyện với cô. Ca ngội lam cảm thấy hơi bất ngờ, ngây ngừa nhìn bà chủ quán ở phía đối diện. Thấy vẻ mặt của cô, bà chủ quán lại phương nghị được cười. Em thú vị thật đấy. Ca ngội lam câu mày, cô thú vị ở điểm nào chứ? Bà chủ quán đưa mắt xuống tấm thẻ tín dụng ở trên bàn. Cao Ngộ Lan lúc này mới chợt thứ ra. vô đỏ mặt cất tấm thẻ vào phí tiền. Tính cách anh ta tệ lắm. Vừa rồi em không sợ anh ta đánh em sao? Bà chủ quán hỏi. Em sợ chứ? Cao Ngộ Lan trả lời thật hà. Bà chủ quán lại mỉm cười. Em thú vị quá. Cao Ngộ Lan xa sầm mặt. Xin chị đừng nhấn mạnh từ này có được không? Bà chủ quan nói Anh ta là cha ruột của con gái chị Lúc còn trẻ, chị rất yêu anh ta Chị tưởng anh ta sẽ là chỗ dượng vững chắc trong cuộc đời chị Nhưng sau khi chị có thai, anh ta nói anh ta yêu một người đàn bà khác Chỉ là người đàn bà đó lại thích một người khác không thích anh ta nên anh ta bị tổn thương Đúng lúc chị tỏ ra có tình cảm với anh ta nên anh ta mới đến với chị để giải sầu. Anh ta nói anh ta không yêu chị nên sẽ không cưới chị. Bà chủ quan bình thẳng ké chuyện rồi uống một ngụm trà. Các hội làm chậm mắt, mắng một câu. Đồ khốn kiếp. Cô không nhịn được hỏi tiếp. Sau đó thì sao ạ? Sau đó? Sau đó tất nhiên anh ta không cưới chị. Chị sinh con một mình và tự nuôi dưỡng. Còn anh ta cưới người đàn bà anh ta thích. Chị bỏ qua cho tên khốn đó sao? Chị phải nói cho người đàn bà đó biết bộ mặt thật của anh ta. Không thể để người đàn bà đó bị lừa. Lúc đó chị thật ngốc ngách. Chị còn nghĩ đến một cách trả thù anh ta là chị sẽ chết cùng đứa con trong bụng để anh ta hối ận cả đời. Càng làm há hốc mồm, bà trời quá lại mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô. Chuyện đã qua rồi, chị không chết, em cha chị đã cứu chị. Cậu ấy mắng chị một trận nên thân, mấy năm sau vẫn còn cao có với chị. Sao em chị lại làm thế? Chị đã thảm như vậy rồi, em chị nên đối xử tốt với chị mới phải chứ? Không, cậu ấy đối xử rất tốt với chị, cậu ấy chỉ là giận quá. Bình thường lúc nào cũng tươi cười Nhưng khi tức giận vô cùng nắng sợ Sau khi cứu chị Ngày nào cậu ấy cũng không dần mắt vào chị Sợ chị làm trực dậy rồi Sau đó khi con gái chị ra đời Chị không có công an việc làm Cuộc sống rất vô vị Thế là cậu ấy mở quán này cho chị Chị có thể vừa chăm sóc con gái Vừa làm công việc chị thích Như đọc sách, uống trà Bây giờ chị sống rất tốt Người đàn ông kia thì sao? Chả lẽ chị không cho anh ta một bài học? Cho anh ta một bài học Em ra chị đi tìm anh ta Phát hiện người đàn bà anh ta cưới về Vẫn không quên được người tình cũ Thế là em cha chị lại đi tìm người đàn ông kia Sự việc cụ thể Chị cũng không rõ lắm Chỉ biết là cuối cùng Người đàn bà đó bỏ rơi tên là ông khốn kiếp Đi theo người tình cũ của cô ta Tốt quá Kinh này rất hay, có thể biến tên nạn ông khốn khiếp đến mùi bị bỏ rơi. Không sai, bà chủ quán tỏ ra rất hả dạ. Chị nói cho em biết, em trai chị rất tuyệt. Sau khi tên nạn ông đó bị bỏ rơi, em trai chị đưa chị và con gái đến gặp anh ta. Em trai chị nói về tên nạn ông khốn kiếp Anh ta đối xử với chị thế nào thì bị quả báo như vậy. Còn nữa, chị và con gái bây giờ sống rất tốt dù anh ta hối hận cũng không bao giờ có được bọn chị sau đó em trai chị cho tên khốn đó một trận em trai chị nói anh có biết tại sao trước đây tôi không đánh anh đó là vì tôi không cho anh cơ hội giả bộ đáng thương bây giờ anh bị đá rồi tôi đánh anh cũng chẳng có ai thương hại anh em trai chị nói xong rồi đưa hai mẹ con chị ra về về mặt của tên là ông khốn kiếp lúc đó Đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn thấy quá đã. Càng ngộ làm vụ đùy ảnh Tốt quá, em cũng muốn có một người em trai như vậy. Nhưng em bị phụ nữ hãm hại. Không biết em trai chị có dám ra tay đánh phụ nữ không? À chủ quán nhị cô chọc cười ha ha. Em vui thật đấy, chị chưa từng kể chuyện này với ai bao giờ. Hôm nay không hiểu vì sao nói hết với em. Trong lòng chị cảm thấy rất dễ chịu. Sao Ngũ Lam gật đầu nói nhỏ Em cũng nói cho chị biết Chuyện em chưa từng tâm sự với ai bao giờ Bà chủ quá nhớ mày Hiếu kỳ, ghé sát đầu lại gần Chuyện gì với em? Trước đây, em bị bạn hạm hại Nói em bắt cả hai tay Sau đó, người bạn hạm hại em Đến với bạn trai em Hai người còn sống chung với nhau nữa Em tức quá, liền đi một hộp tinh mũ Miệng em còn đối lại bọn họ Nên em tìm cơ hội đến nhà họ, cải đinh dường ghế sofa của họ. Thật ra, em cũng không ăn chay đâu. Các ngữ lam nói một cách nghiêm túc, tọng điệp thì thầm ra vẻ rất thầm lý. Tuy thủ đoạn trả thù của cô, giống như trò đối ấp ý của trẻ con, nhưng cô kẻ cứ như cô làm một việc đại sự. Các ngữ lam còn nhấn mạnh cô không ăn chay, khiến bà chủ quán bật cưới ha hả Thú vị quá đi người phụ nữ em mở câu, chị mở câu trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Em tên là Cao Nguyệt Lam, sống ở khuvarphi gần đây, chị tên là gì ạ? Chị tên là Dạ Ninh. Lúc nào rảnh em hãy đến đây chơi, đọc sách và uống trà. Bình thường quán chị cũng ít khách lắm, ở đây rất yên tĩnh. Thế thì quá, hôm nay em ở lại đây không ạ? Có một tên vô lại mò đến nhà em. Em muốn tránh mặt hắn mà không có nơi nào để đi Cao Ngộ Lam đang hưng phấn Không chú ý đến tên và chủ quán Được thôi Nhưng tí nữa chị phải ra ngoài một lúc Em cứ ngồi ở đây chơi được không Chắc chị đi cũng không lâu lắm Doãn ninh rót thêm trà cho ca Ngộ Lam Con gái chị nghịch ngợm quá Hôm qua đòi đi ăn em đô Chị không đồng ý Con bé lén bỏ trốn ra ngoài Trên đường lừa một cô gái bắt cô gái đó mua em Stonan cho con bé. Em trai chị bảo hôm nay đưa hai mẹ con chị đến tận nhà cô gái đó xin lỗi. Em Stonan lừa một cô gái mua em Stonan. Cao ngội lam hòa đá trong giây lát. Một lúc sau cô mới lắp bắp. Chị... Chị họ dõi ăn. Hôm qua cô mới thề trên đường nếu gặp chó mèo trẻ em cần giúp đỡ nhất định phải hỏi rõ có quan hệ với họ rõ hay không. Hôm nay cô lại tự mình xông vào địa bàn của họ Doãn. Cô không gặp phải chuyện bi thảm như vậy đấy chứ? Đúng rồi, chị tên là Doãn Ninh, sao thế em? Điều hiện của ca ngộ lam khiến Doãn Ninh cảm thấy kỳ lạ. Ca ngộ lam há hốc mồm, hồng thốt lên lòi. Đúng lúc này, cửa quán mở ra, một con chó nhỏ, lông màu nâu, hai tay dựng đứng, đôi mắt tròn mi ve. tròn mi ve. Vừa liếm mép, vừa chạy về phía bọn họ với tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy chú chó, nỗi tuyệt vọng trong lòng ca ngưỡi lam dâng lên nửa phần. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nắng ngọt ngào của một bé gái. Mẹ ơi, mẹ ơi, mà đầu hư quá, nó cứ mất khúc lạc sườn của con rồi chén hết. Nghe giọng nặng quen thuộc này, nỗi tuyệt vọng trong lòng ca ngự lam dâng lên 3 4 Tiếp đó là tiếng chuông cửa đinh đăng. Một giọng nói đàn ông đầy từ tính truyền đến. Đó là do cháu ngốc quá. Ca ngưỡn lam nằm gục xuống bàn, hai tay ôm mặt. Ông trời ơi, tôi đã tội vì ông phải không, phải không?